nếu nói đến người bố không có phẩm hạnh kia của t ô nhạc sợ rằng phần lớn phụ nữ nghe xong đều nghiến răng nghiến lợi thuận tiện ân cần hỏi thăm vài câu mẹ cô kết hôn với ông khi chưa tròn hai mươi tuổi chưa được một năm thì bố tôi nhạc lên đường sang tỉnh khác đãi vàng cho tới khi tôi nhạc t r a o đời bố cô vẫn chưa trở về khi tôi nhạc đã cai sữa mẹ cô mới biết chồng mình đã có tình nhân ở ngoài lúc mọi người đều cho rằng mẹ cô sẽ đi tìm người phụ nữ đó đánh ghen ầm ĩ thì bà chỉ mời luật sư đưa đơn lên tòa án cầm được phí nuôi dưỡng rồi một mình kiên cường nuôi nấng tôi nhạc càng không có những tình tiết một mình l e lén lau nước mắt như những nữ chính đau khổ vì tình trong phim ảnh bà là một người phụ nữ lạc quan khi nên mua quần áo đẹp thì vẫn mua như thường cái gì nên ăn thì vẫn thoải mái mà ăn chỉ không đi thêm bước nữa bà cũng là một người phụ nữ giỏi giang tự mình mở một sưởng may quần áo nhỏ việc làm ăn cũng không tệ lắm hai năm gần đây bà cảm thấy mình không cần vất vả như thế nữa bà bán xưởng may mở một xưởng t h e o thuê mấy công nhân nữ cuộc sống cũng dễ chịu thỉnh thoảng lại cùng bạn bè đi chăm sóc sắc đẹp du lịch đánh bài chơi mặt trượt không thấy đến một nửa cái bóng của người phụ nữ đau khổ vi tình khi nhắc tới mẹ tôi nhạc ấn tượng đầu tiên của người dân địa phương chính là một người phụ nữ giỏi giang ấn tượng thứ hai là hâm mộ cuộc sống nhàn nhã sung sướng của bà cuối cùng mới nhớ tới bà là một người phụ nữ đã ly hôn theo cách nói của mẹ tôi nhạc thì một người phụ nữ không dựa vào đàn ông cũng có thể sống tốt thành công hay không không phải có người đàn ông mà là dựa vào bản lĩnh của bản thân nhớ tới mẹ già vừa mới đi du lịch hồ lô cô của mình tôi nhạc bất đắc dĩ nhìn bà ngụy hai ngày trước cháu vừa nhận được điện thoại của mẹ bà nói đã đi cùng đoàn du lịch tới hồ lô cô mẹ cháu là người không chịu ngồi yên bà ngụy vốn đã chuyển trọng tâm câu chuyện vì lo lắng trong nhà tôi nhạc có việc riêng nay nghe tôi nhạc chỉ nhắc tới mẹ trong lòng lập tức hiểu ra cười nói tiếp ngụy sở biết tình hình trong nhà tôi nhạc nhưng anh thật sự không ngờ tôi nhạc lại cười mở về việc này như thế bỗng nhiên lại nghĩ tôi nhạc vốn là một cô gái như vậy cô sẽ khiến cho cuộc sống của mình thật tốt gặp bất cứ chuyện gì sẽ không lộ ra vẻ yếu mềm một cô gái như vậy ai có thể khiến cô rung động chính là một chuyện may mắn nhất một lát sau cô dâu chú rể tới chúc rượu khách khứa phía sau dẫn theo phù dâu phù rể còn có một người cầm camera tiểu diêu đi tới bàn họ hàng nhà mẹ đẻ vốn không cần giới thiệu thân phận người bên cạnh đã quen biết họ hàng nhà mình hết rồi chỉ là cô vừa đỏ mắt lại thấy tôi nhạc đứng bên cạnh anh họ nhà mình có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giới thiệu với chồng đây là tôi nhạc người bạn em đã quen hơn hai năm bình thường rất ít gặp mặt nên anh chưa gặp bao giờ vì vậy không nhận ra xin chào chú rể đoán người bên cạnh anh họ này có thể là bạn khi tiểu diêu viết tiểu thuyết nên cười bắt chuyện rồi lại c h ú c rượu một lượt tiểu diêu cười như có như không l ư ớ c mắt nhìn anh họ nhà mình đôi mắt cười híp lại thành một đường thẳng nhìn dáng vẻ này dường như anh cô có ý với tất tất nhớ tới một số bài ngôn luận đầy dũng mãnh của tất tất trên diễn đàn tiểu diêu vứt cho nghị sở một ánh mắt thông cảm con đường này chỉ sợ là đường núi với mười tám khúc cua rồi sau khi tiệc c ư ớ i kết thúc tôi nhạc nói chuyện một lúc với tiểu diêu lý ngọc hiểu và chu sản g phải vội vàng lên máy bay quay về tôi nhạc mới nói được với bọn họ hai câu đã thấy hai người cấp tốc bắt taxi đi mất tiểu diêu thay một bộ s ư ờ n s á m màu hồng đi tới bên cạnh tôi nhạc thấy tôi nhạc đang đứng đờ ra cô nàng đưa tay chọc chọc vai cô nghĩ cái gì vậy tôi nhạc quay đầu nhìn lại tiểu diêu thở dài nói t ô i đang cảm thán sự chênh lệch giữa người với người thật lớn cuộc sống của chúng ta thật nhỏ bé tiểu diêu bóc một viên kẹo sôcôla bỏ vào miệng nhè nhè nuốt nuốt rồi mới liếc mắt khinh thường bỏ đi buồn bã ưu thương không hợp với cậu tên bạn trai ngoại tình của cậu thế nào rồi hai ngày trước bị tớ đánh c h o một trận gần đây không xuất hiện nữa tôi n h ạ t cười vẹo má tiểu diêu chồng cậu có vẻ không tệ cậu sẽ rất hạnh phúc thèm vào cậu khen ý tiểu diêu hất tay cô ra chồng của ngụy tĩnh diêu tớ đương nhiên phải tốt rồi nghe xong lời này tôi nhạc cười ra tiếng cũng thật sự hy vọng tiểu diêu sẽ hạnh phúc cả đời kiên cường một mình tất nhiên không sai nhưng hai người cùng nhau gánh vác tương lai cũng rất tốt đúng vậy đúng vậy ông chồng nhà cậu là tốt nhất nghe ra vẻ diễu cợt trong câu nói của tôi nhạc tiểu diêu ngắt lời cậu biết anh họ tớ tôi nhạc gật đầu ngụy sở là đàn anh của tớ nhưng lần trước ở hội bạn học bọn tớ mới quen nhau trước đây cậu ở trong hội tuyên truyền của trường đúng không tiểu diêu đột nhiên hỏi ánh mắt có chút hiếu kỳ sao cậu biết tôi nhạc kinh ngạc nhìn tiểu diêu lẽ nào cậu cũng là bạn học của tớ chỉ nhớ cô kém như vậy sao không nhớ được anh trai cũng chẳng nhớ nổi em gái hai mắt tiểu diêu lại sáng lên dáng vẻ cũng vô cùng phấn khích thì ra là cậu tớ đã nói là có chuyện mà nói cho cậu biết tiểu diêu xem lại ở đây chú thím đang tìm em kìa khách hứa phải về rồi em mau ra tiễn khách đi lúc này n g h ị sử đã đi tới vỗ vỗ đỉnh đầu tiểu diêu tiểu diêu cũng không cố nói chuyện với tôi nhạc nữa vội vàng bỏ đi tôi nhạc nhìn bóng lưng thon thả của cô nàng lắc đầu ra v ẻ xúc động ở trong hạnh phúc con gái ai cũng như ai ai có thể nhìn ra tiểu diêu ngày thường lười biếng cũng sẽ có bộ dạng như ngày hôm nay xem ra em hiểu rất rõ tiểu diêu ngụy sở đứng bên cạnh cô tiểu diêu được n u ô n g c h i ề u từ bé may mà có người chịu được tính tình của con bé sai rồi phải nói là có người được lọt vào mắt xanh của tiểu diêu được nuông chiều từ bé đây chính là vận may của anh ta tôi nhạc bao che khuyết điểm rất hùng hồn tiểu diêu nhà chúng ta đẹp như vậy bằng cấp tốt g i a thế cũng tốt có chỗ nào không tốt nhà chúng ta ngụy sửa cong khoé miệng cười nhìn tôi nhạc lúc này tôi nhạc mới ý thức được mình nói sai bình thường trên diễn đàn mọi người đều thích gọi nhau là ai đấy nhà chúng ta chỉ là đứng trước mặt người nhà thật sự của tiểu diêu mà nói lời này thật sự có chút xấu hổ cô cười gượng hai tiếng chỉ đùa chút thôi ngụy sở không để ý đó là nói đùa rõ ràng rất hưởng thụ những lời này nụ cười trên khóe miệng cũng không giảm ừ em nói rất có lý rốt cuộc là câu nào có lý cũng chỉ có một mình anh hiểu tôi nhạc liếc mắt nhìn anh nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trên bàn ăn nghiêng người nói với anh anh nói đi hình như họ hàng nhà anh hiểu lầm quan hệ chúng ta anh không giải thích một chút sao chẳng có gì để giải thích ngụy sở thấy tôi nhạc trêu chọc mình cười cười dù sao một thời gian nữa bọn họ sẽ hiểu rõ tôi nhạc thấy dáng vẻ không để ý khung nghị sử cũng hiểu mình đã nghĩ nhiều mấy người lớn đều thế này thấy con nhà mình dẫn theo bạn khác phái sẽ luôn luôn hiếu kỳ nếu con nhà mình không nói gì bọn họ cùng lắm chỉ tò mò một khoảng thời gian rồi sẽ quên ngay nhưng chuyện trưa nay anh quả thực cảm thấy có lỗi tính tình mẹ anh hơi nóng vội một chút bác gái rất tốt tôi nhạc ngắt lời nghị sử hơn nữa anh cũng chỉ thấy em ngồi có một mình buồn chán nên cố ý gọi em đến ngồi cùng cho đỡ phải xấu hổ em sao có thể bắt anh xin lỗi được ngụy sở nghe xong câu nói này vô cùng biết lắng nghe mà cùng t ô nhạc nói sang chuyện khác về phần mẫu đối thoại ông nói gà bà nói vịt trước đó có ý tứ gì hay không chỉ mình anh mới biết em ba chị thấy cô gái này rất không tệ mẹ tiểu diêu đứng bên cạnh bà ngụy lén lít nhìn đ ô i trẻ đang đứng nói chuyện vừa rồi chị có hỏi tiểu diêu con bé nói tính cách của cô bé này quả thật rất tốt bà ngụy đương nhiên nhìn ra đôi mắt trông chờ của con trai nhà mình lúc nào cũng hướng về con gái nhà người ta cười nói đúng là rất tốt em cảm thấy rất thích nhìn bộ dạng này của tiểu sử cũng có vẻ rất để ý tới cô bé này chuyện thanh niên bọn chúng em cũng không quản nếu cô bé này có thể trở thành con dâu nhà em thì coi như cũng là chuyện tốt yên tâm đi tiểu sở thế nào chúng ta đều rõ con gái thích thằng bé rất nhiều muốn tiến tới với cô bé này hẳn cũng không phải chuyện khó mẹ tiểu diêu chẳng có mấy lo lắng bà ngụy cười cười không trả lời trong lòng lại rất rõ con trai mình thích cô gái này nhiều đến thế nào bà chỉ sợ con trai hiếm khi nào rung động lại không được đối phương đáp lại làm sao bà có thể không nhìn ra cô gái này không phải bạn gái của con trai bà chương 26 khi t ô nhạc và ngụy sở cùng nhau ra về đã là bốn giờ chiều trước khi lên xe tiểu diêu còn nhét cho cô không ít bánh kẹo cưới nói là để cô hưởng không khí vui mừng nhiều hơn một chút sớm lập gia đình tôi nhạc tỏ vẻ vô cùng hài lòng với núi đồ ngọt còn câu nói phía sau trực tiếp bỏ qua sau khi ra tới đường cao tốc xe chạy rất êm tôi nhạc dựa vào ghế không nhịn được mà ngáp một cái cô nhìn ngụy sở vẫn nhìn thẳng về phía trước quên luôn cả nguyên tắc an toàn là không nên nói chuyện với tài xế thật không ngờ anh lại là họ hàng của tiểu diêu thế giới này quả thật nhỏ quả thật là không lớn lắm nghị sở chăm chú nhìn về phía trước có một số người cứ l o n h quanh l u ồ n quẩn lại gặp nhau đây chính là duyên phận duyên phận cũng phải xem đấy là nghiệt duyên hay lương duyên tôi nhạc thay đổi tư thế ngồi nhớ lại mấy hôm trước ở trên diễn đàn tiểu diêu còn nói muốn giới thiệu cho mình anh họ của cô nàng là cô lại không nhịn được cười người như ngụy sở mà có thể tùy tiện vừa mắt một người nào đấy thì sẽ có một đám người bật ngửa ông trời cho chúng ta duyên phận làng nhiệt hay lương còn phải xem chúng ta xử lý thế nào ngụy sở thấy tôi nhạc ngáp liên tục nên nói nếu mệt thì em ngủ một lát đi tới nơi anh sẽ gọi không sao tôi nhạc lắc đầu một mình anh lái xe cũng buồn chán em nói chuyện phiếm với anh vậy anh nói đi tìm ù y tiện t một chủ đề nhé ngụy xưởng nghiêng đầu nhìn tôi nhạc rất nhanh thấy tâm trạng cô không tệ mới hướng ánh mắt trở về trên đường em muốn nói chuyện gì tôi nhạc suy nghĩ một chút vấn đề này hơi khó đàn ông thích trò chuyện về kinh tế cổ phiếu đầu tư bất động sản gì đó cô lại không có hứng thú với những chuyện này nếu em không ngại có thể kể chuyện hồi bé của em không lời này của ngụy sở vừa thốt ra lập tức cảm thấy mình đã vượt quá d a n h giới anh muốn biết những chuyện trước kia của tôi nhạc nhưng cũng không nên hỏi thẳng như thế đứa trẻ trong một gia đình đơn thân luôn có những ám ảnh mà những đứa trẻ khác không phải trải qua chuyện hồi bé của em á tôi nhạc thật sự không để ý lắm suy nghĩ kỹ càng một chút khi còn bé tính cách em khá giống con trai thích cùng bọn con trai chơi kiếm gỗ gậy gỗ lúc ấy em còn là đại ca của lũ trẻ trong viện nhưng bây giờ mọi người đều mỗi người một ngả cả rồi muốn ăn cùng nhau một bữa cơm cũng phải m ệ t thừa sống thiếu chết nhớ lại tôi nhạc từng đánh trang vệ rất lưu loát n g h y sở hoàn toàn tin tưởng khi còn bé tôi nhạc có thể làm nữ vương của đám trẻ con xem ra khi còn bé em rất lợi hại mấy đứa trẻ kia lúc đầu còn bắt g ặ t em cuối cùng cũng bị em đánh c h o ngoan hẳn cường quyền chính là chân lý câu này thật có lý nhớ lại những chuyện quậy phá c ù n g mấy người bạn hồi nhỏ tôi nhạc không nhịn được mà nở nụ cười ngụy sử không quay đầu vì vậy không nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi nhạc chỉ cảm thấy mấy đứa trẻ kia bắt nạt tôi nhạc là vì cô không có bố nhất thời anh không biết nên nói gì một lát sau mới hỏi mấy đứa trẻ thích bắt nạt người khác này đúng là nên đánh tôi nhạc nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh không nhịn được lại bật cười không ngờ anh lại là phần tử bạo lực nghe ra trong giọng nói tôi nhạc không có vẻ chán nản ngụy sở cũng yên tâm vậy mà khi còn bé anh rất ít khi đánh người những người văn minh đều dùng ngôn ngữ để giải quyết rắc rối ý anh là em không văn minh tôi nhạc nhứng đôi lông mày đẹp ngụy sở suy ngà anh càng ngày càng xấu xa rồi đấy hình tượng tỏa sáng của anh trong lòng em đã tới t ă m không còn ánh sáng nữa rồi chẳng phải bồ tát làm bằng vàng phát sáng như vậy định làm ngọn đèn sao ngụy sở xoay tay lái một cái hơn nữa em không gặp anh ở trường cũng không phải nhân viên công ty anh gặp hình tượng tỏa sáng của anh từ khi nào em chỉ vô tình nghe người ta đồn đại thôi tôi n h ả ra về hối hận vô bờ em hối hận vì sự nông cạn của bản thân lại lời đồn thổi thế này quả nhiên không thể tin ngụy sở nghe giọng nói có vẻ trêu chọc của t ô nhạc anh cũng không ngại đối với anh mà nói hình tượng tiếng anh không có nghĩa lý gì ít nhất trong tình yêu anh cũng giống như những người khác thấp thỏm lo sợ không tin là tốt nhất ngụy sở cười lái xe chưa được bao lâu đã gặp tắc đường ở phía trước anh dừng xe trên đường cao tốc sau khi đi nghe ngóng mới biết một chiếc xe tải gặp tai nạn đổ ngang trên đường toàn bộ hàng hóa đều đổ xuống chặn đường tài xế bị k ẹ t trong buồng lái không cách nào ra được đội phòng cháy chữa cháy đang giải quyết chuyện này tôi nhạc thấy có mấy tài xế xuống đường nghe ngóng lôi ra một vốc bánh kẹo cưới đưa một ít cho n g ụ y sử em nghĩ còn phải tắc một lúc nữa chúng ta vừa ăn vừa chờ nói xong cô lột vỏ một cái cho vào miệng ngụy sở cũng bóc một viên kẹo cho vào miệng là một viên kẹo sữa chỉ là mùi vị hơi ngọt anh không thích đồ ngọt nhưng t ô nhạc đưa cho anh anh cũng không muốn từ chối thứ vốn vô cùng không thích lại trở thành bình thường dường như cũng không còn khó ăn như trước ngày mai em có bận gì không ngón tay trái của ngụy sở vô thức gõ lên tay lái ngày mai một số nhân viên cao cấp của công ty chúng ta muốn đi ăn thịt nướng em cũng đi cùng nhé tôi nhạc nghĩ tới sau này còn phải hợp tác với công ty của ngụy sở lập tức gật đầu có thịt nướng để ăn đương nhiên phải đi công ty chúng ta chỉ thuê một khoảng sân thịt phải tự mình nướng mới có để ăn ngụy sở cười nhìn tôi nhạc nếu em không biết nướng thịt chỉ sợ đành nhìn người khác ăn rồi tôi nhạc hít mắt nhìn nụ cười trên mặt ngụy sở em cảm nhận được ý chế diễu phát ra từ người anh lẽ nào trên mặt cô viết mấy chữ không biết nướng thịt đâu có anh chỉ nói cho em nội dung hoạt động mà thôi n g h ị sở lại sửa miệng anh biết nướng thịt chỉ là mùi vị cũng bình thường c h ỉ bằng ngày mai em với anh cùng một nhóm đi đối với lời mời nhiệt tình của n g h ị sở tôi nhạc phải suy nghĩ một chút cô đi cùng với n g h ị sở vậy quan hệ với những người khác có thể tốt đẹp sao hơn nữa trước khi hợp tác lại để bọn họ biết mình có quen biết với sếp của bọn họ thì cũng không tốt lắm chuyện công việc sao có thể qua quyết được nhóm của anh còn có giám đốc phòng kế hoạch giám đốc phòng truyền thông và trần húc nữa nghị s ở chậm rãi bổ sung nhóm chúng ta ít người sẽ không phải tranh giành nhiều lắm nghị s ở không mảy may hồ i thẹn khi sắp xếp lại nhóm ngay trước hoạt động một trong những nguyên tắc theo đuổi bạn gái chính là lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng kiên quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội xúc tiến tình cảm nào nghe thấy giám đốc kế hoạch và giám đốc truyền thông đều ở đó tôi nhạc gật đầu không chút do dự tỏ vẻ ngày mai ở cùng một nhóm với ngụy sở là một ngày tốt đẹp nhất hài hòa nhất Sau khi Sở Sở nhìn xe cộ phía phía gian vừa Nguyễn khi khiến khớp thành cho nhạc thông nhìn tỉnh nghĩ thời tôi cười công con đường cũng Nguyễn gật tùng trước trước cộ đầu xe đây không phải duyên phận thì là cái gì vào tới khu vực nội thành sắc trời đã t ố i sầm tôi nhạc cầm theo từ bánh kẹo cưới xuống xe thận tiện tỏ lòng cảm ơn ngụy sở đã cho mình đi nhờ xe đúng rồi sáng mai anh tới đón em tới nơi tập trung ngụy sở vươn đầu ra từ trong xe đến lúc đó anh sẽ gọi cho em vâng cảm ơn anh tôi nhạc đứng tại chỗ nhìn ngụy sở lái xe đi rồi mới xoay người lên lầu về đến nhà tắm rửa tay quần áo xong sau đó cô đăng trương mới như thường lệ cảm giác buồn ngủ khi ngồi trên xe của ngụy sở cũng không còn tôi nhạt nhìn lướt qua trang w e b tinh thần vô cùng tốt đăng một bức ảnh chụp bánh kẹo cưới lên trang cá nhân mở trò chơi chuẩn bị chơi thì điện thoại lại vang lên nhìn lên màn hình gì chứ là ngụy n g sở vừa mới chia tay ba tiếng trước vâng tôi nhạc nhận điện thoại nghỉ ngơi sớm một chút tám giờ sáng mai anh tới đón em giờ sắp d ạ n g sáng rồi rời trò chuột ra khỏi biểu tượng trò chơi sau đó bấm nút tắt bên góc trái tôi nhạc trả lời vâng lập tức đi ngủ ạ ngắt máy tắt máy tính bỏ lên giường tôi nhạc mơ mơ màng màng nghĩ Làm thế nào mà thế ngụy sở bạn i người ta chỉ trượt nhớ ra, nhắc mình thời gian tập trung sáng mai thôi?、Không、tiếp hỏi tôi ế t ta trượt tập trung tục tự cô chưa chỉ nhắc Không Hay nhớ mình h ra, nữa, ngủ? sáng n là h ắ mắt, m quyết đang ị n ngủ. Bạn h đi đ nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai ba s net được phát sóng vào 1 1 t giờ hàng ngày hãy subscribe chuyện ngôn tình hay ba s để nghe chuyện mới nhất vui lòng không sao chép re upgrade dưới mọi hình thức t r ư ờ n g hai mươi bảy sáng hôm sau khi tôi nhạc vừa mới từ trên giường ngồi dậy điện thoại lập tức vang lên cô vừa gãi cái đầu như t ổ quạ vừa mơ màng nghe điện thoại alo xin chào ngụy sở nghe giọng người ta mơ màng còn khách sáo nói xin chào đã biết người ta còn chưa hoàn toàn tình ngủ cười nhẹ nói ừ là anh đây còn chưa dậy sao vâng nghe t h ế y giọng nói quen thuộc tôi nhạc bỗng dưng mở to hai mắt nhìn đồng hồ trên tường vội ho một tiếng nguy sở à chờ em một lát em lập tức xuống ngay nếu phải đi nướng thịt mặc váy và giày cao gót rất không thích hợp tôi nhạc thay quần áo rất nhanh đi giày thể thao xuống lầu ngụy sở nhìn tôi nhạc không trang điểm không đi giày cao gót cũng không còn túi sách xinh xắn đang chạy về phía mình về mặt anh có chút lo lắng cho tới khi tôi nhạc đã đứng trước mặt anh mới lấy lại tinh thần giúp tôi nhạc mở cửa xe đi ăn sáng trước rồi hẵn tới chỗ hẹn không thành vấn đề tôi nhạc ngáp một cái giữa lưng vào ghế rồi lại ngáp ngủ không ngon à ngụy sử cười hỏi em bị chứng mất ngủ trước khi đi xa tôi nhạc hơi lơ mơ nghĩ mỗi lần ra ngoài chơi em đều tỉnh lại vào nửa đêm sau đó liên tục tưởng tượng xem ngày hôm sau sẽ xảy ra những chuyện gì thói quen xấu này sửa mãi không được ngụy s ử nhíu mày vậy nếu đi xa thì sao cũng thế t ô nhạc cố gắng nâng mí mắt lên cuối cùng vẫn phải hạ xuống ngụy sửa nhớ tới hôn lễ của tiểu diêu chiều hôm đó dường như t ô nhạc cũng rất mệt mỏi đến giờ anh mới biết thì ra t ô nhạc có chứng bệnh như thế hay là nhanh đến bác sĩ tâm lý thử xem sao đây chỉ là một chứng bệnh vớ vẩn thôi không cần phiền phức như vậy t ô nhạc m ừ mắt ra day day chán loại bệnh này mà cũng cần đi bác sĩ tâm lý thì toàn quốc không biết bao nhiêu bệnh nhân con người bây giờ bệnh gì cũng có ngụy sử thấy cô còn đa ngáp n g lại nhịn không được mà nói hay là anh đưa em về hôm nay không đi nữa tuy muốn sáng tạo không gian ở chung cho hai người nhưng nhìn tôi nhạc thế này anh cũng không đành lòng d à y vò cô không sao một lát nữa là sẽ ổn thôi tôi nhạc lắc đầu thỉnh thoảng phải đuổi kịp bàn thảo thức đến quá nửa đêm hôm sau vẫn phải đi làm như thường thấy tôi nhạc nói vậy ngụy sở cũng không cố chấp nữa anh dừng xe trước một nhà hàng gọi hai phần đồ ăn sáng sau đó thấy tôi nhạc chậm rãi hoạn bát trở lại mới yên lòng tới nơi tập trung nướng thịt tôi nhạc phát hiện thì ra đây là một bãi cỏ rất rộng thậm chí còn có cây cối một vài nơi đặt mấy chiếc bếp nướng bên cạnh đặt những chiếc bàn tròn bên trên bảy các loại gia vị và đủ loại thịt rau quả làm cho người ta nhìn vào cảm giác đặc biệt thoải mái tôi nhạc cảm khái nói tới những nơi thế này để nướng thịt làm người ta cảm giác rất tội lỗi kẻ có tiền ngay cả ăn thịt nướng cũng phải khổ sở như thế tôi nhạc nhớ khi còn bé cô và bạn học chạy tới khe núi nướng cua gia vị duy nhất chỉ có muối là lấy trộm từ trong nhà ra cô nhất thời cảm thán cuộc sống thay đổi nhanh như tên lửa tranh lệch giữa giàu và nghèo thật là lớn tới rồi trần húc ngồi bên cạnh một chiếc bàn uốn g trà nhìn thấy hai người đang chậm rãi tiến lại đây mở miệng nói mọi người nói chúng ta nên tự giác đi đánh bóng bàn hoặc đánh gôn hay ở lại đây làm bóng đèn một vị nam giám đốc nào đó xóc hết cốc trà vào miệng đứng lên nói đã lâu không đánh bia rồi tôi đi chơi một lát một vị nữ giám đốc nào đó đứng lên nói với một đồng nghiệp nữ tôi nghe nói khu nghỉ dưỡng này có dịch vụ chăm sóc sắc đẹp chúng ta đi spa đi ngồi uống trà thật nhàm chán trần húc nhìn một đám đồng nghiệp x ủ nhau bỏ đi lại nhìn hai người đang tới gần anh nhíu mày chi bằng mình cũng đi đánh bia đi làm bóng đèn của sếp thật áp lực tôi nhạc cho rằng nướng thịt chỉ đơn thuần là nướng thịt sau khi đi bộ ở đây vài vòng mới biết chỗ này thú vui tiêu khiển gì cũng có đúng rồi vì sao em không nhìn thấy nhân viên công ty anh ngụy sử đưa cô đến một bàn uống trà lộ thiên kiểu dáng châu âu rất nhanh đã có buổi bàn đi đến anh gọi hai tách hầm trà rồi mới đáp có lẽ bọn họ đều tự đi chơi rồi em muốn chơi cái gì những nơi càng cao cấp chi phí lại càng cao tôi nhạc nhất thời có chút áp lực nghĩ một lúc rồi mới mở miệng vừa ăn sáng xong ngồi một lát rồi tính phúc lợi cho nhân viên công ty anh đúng là tốt tôi nhạc nhìn bốn phía thở dài nói công ty trước đây em làm được nghỉ phép cũng chỉ cùng nhau đi dạo công viên cùng đi liên hoan hay ăn tiệc đứng tiện lợi người với người đúng là lắm thứ khác biệt có cho mới có nhận ngụy sử nhìn vẻ mặt hậm hực của tôi nhạc cười nói những người này đều là nhân tài của công ty anh phải đối xử tốt với bọn họ thì bọn họ mới dốc sức làm việc cho anh công ty của anh phúc lợi tốt hơn những công ty khác sẽ không sợ không giữ được nhân tài thưa anh chị đây là hồng trà của hai người cảm ơn cô gái bồi bàn ngất lời đ ặ t hồng trà xuống còn kết hợp với hai chiếc bánh ngọt tinh xảo tôi nhạc nói một câu cảm ơn với bồi bàn đây là chiêu phải biết tiêu tiền mới kiếm được tiền trong truyền thuyết tôi nhạc nhướng mày cầm tách hồng trà lên nhìn ngụy sở chẳng trách anh có thể trở thành thanh niên kiệt xuất còn lại người chẳng có tài cán gì như em chỉ có thể làm công ăn lương anh không ngại để em tới công ty bọn anh làm bà chủ ngụy sở vui miệng nửa đùa nửa thật nếu em tới công ty bọn anh làm bà chủ quyền hành tài chính thuộc về em xử lý công việc là phần của anh sắc mặt tôi nhạc không thay đổi bình tĩnh đặt tách trà xuống cẩn thận quan sát ngụy sở từ trên xuống dưới vài lần công ty các anh không phải thiếu nợ vài khoản đấy chứ còn nữa rất nhiều kẻ định rời trò lưu manh với em sau đó cả đời không còn cơ hội làm lưu manh nữa nụ cười trên mặt ngụy sở cứng đờ anh nghĩ nếu anh còn muốn theo đuổi tôi nhạc trái tim cần phải ra cố thêm mới được uốn trả xong tôi nhạc và ngụy sở cùng đi đánh gôn tương đối đau thương là tôi nhạc có đánh thế nào cũng không thể khiến quả bóng nho nhỏ kia lăn vào trong lỗ nhìn quả bóng mỗi lần đều tự ý giúp cô chọn một con đường cách xa vạn dặm cô cảm giác mặt cũng nóng lên tự trọng bị tổn thương tôi nhạc không chơi gôn nữa kéo ngụy sở tới khu vui chơi sau đó bắt đầu chơi ném bóng rổ những trò chơi uyên thâm khác cô đều không biết chơi chỉ biết duy nhất một trò ném bóng vào rổ này nếu trong hai mươi quả có thể ném trúng mười tám quả ít nhất cũng có thể đổi được một con thú bông vô cùng đáng tiếc sau hai mươi quả cô chỉ ném vào rổ được bốn quả cô nghĩ mình tới đây là một sai lầm hôm nay không phải cô đến để nướng thịt mà đến để đà kích lòng tự tin của cô làm tan nát trái tim của cô sao vậy ngụy sử ra ngoài nhận điện thoại quay lại thấy tôi nhạc đang ôm vai đứng bên cạnh cơ bản cũng đã đoán ra chuyện gì anh lại nhìn những con búp bê bằng vải đủ mọi biểu cảm to bằng nắm tay trên g i a trưng bày muốn cái đó à tôi nhạc gật đầu sau đó thấy ngụy sử chạy đi ném rủ cô yên lặng nghĩ vì sao màn này lại giống tình tiết nam chính đang đánh thắng phần thưởng để dỗ nữ chính vui vẻ trong phim thần tượng như vậy tôi nhạc không thích phim thần tượng máu chó không biết mình nên vui vì cũng được coi như một nữ chính hay nên cảm thán cuộc đời thật sự máu chó như vậy cô cho rằng đại thần ngụy sở hẳn là ném ra hai mươi quả bóng trong t r ớ c mắt sau đó đổi lấy một con thú bông không ngờ cô đoán được phần đầu mà không đoán được phần cuối hai mươi quả bóng kia còn ném ra nhưng lại không vào rổ được mười tám quả ngụy đại thần bất khuất tiếp tục cố gắng hai mươi phút sau ngụy sở vẫn đấu tranh với mấy quả bóng rổ t ô nhạc đã bắt đầu ở bên cạnh đập chuột ai có hứng nhìn người ta ném bóng rổ còn mình đứng bên cạnh như một con ngốc chứ tuy không ném bóng được nhưng trình độ đập chuột của t ô nhạc cũng đáng khích lệ sau khi đánh mấy ván cuối cùng cô cũng lấy được một con sao biển bằng bông vừa mới cầm trên tay cô chợt nghe phía sau chuyển tới giọng nói của ngụy sở tôi nhạc anh đ ổ i được một con thú bông sao biển cho em tôi nhạc yên lặng quay đầu nhìn con sao biển còn nhỏ hơn con trong tay mình nhất thời không biết nên nói gì khi ngụy sở nhìn đến con thú bông trong tay tôi nhạc tâm tình ra r a o đổ nát x o a y người thương lượng với nhân viên phục vụ đổi lấy một con thú bông hình xương rồng rồi mới cảm thấy tìm lại được một ít lòng tự trọng chẳng còn bao nhiêu của mình đây thật sự là bi kịch đời người trần húc vừa mới chơi đua xe về vừa đúng lúc gặp được hai người liền len lén trốn bên cạnh nhìn t r ộ n anh lắc đầu t h ừ dài tuy sếp nhờ bọn anh xử lý công việc rất nhanh gọn nhưng trên con đường theo đuổi bạn gái thì may mắn lại quá ít đặc biệt là với kiểu bạn gái mạnh mẽ như tô nhạc ngay cả tự tay làm cơm cũng đã làm rồi mà còn không thể làm con gái nhà người ta rung động sếp à rốt cuộc anh vô tích sự đến mức độ nào vậy quá không có tiền đồ tôi nhạc ôm hai con thú bông ra khỏi khu vui chơi cười nói cây xương rồng này thật là đáng yêu ngụy sở như đôi mắt từ đen như mực trên cây xương rồng ừ cậu chơi một lần đã lấy được cho tớ thật lợi hại một cô bé cầm trong tay một con thú bông xương rồng vẻ mặt cười thỏa mãn bên cạnh cô bé là một bé trai hơn mười tuổi về mặt bé trai rất đắc ý tôi nhạc cô đã không dám nhìn về mặt của ngụy sở nữa một lúc lâu sau ngụy sở mở miệng nói giờ không còn sớm nữa chúng ta đi nướng thịt đi nghĩ đến tài nghệ nấu ăn của ngụy sở tôi nhạc gật đầu được những người khác giờ đến đó cả rồi chứ cuối cùng cũng có thể tìm được lòng tự trọng đang bay lượn trên mây gió của ngụy sở trở về hẳn là đã đến rồi ngụy sở cười nói khi k h ó e mắt l ư ớ t đến con thú bông xương rồng kia nụ cười lại cứng đờ ra mấy vị giám đốc đang chơi vui vẻ đột nhiên nhận được tin nhắn của sếp nhà mình trong đó chỉ có hai chữ và một dấu chấm than nướng thịt bọn họ lập tức hiểu ra xem ra quá trình theo đuổi bạn gái của sếp không suôn sẻ Trường khi tôi nhạc và ngụy s ử trở lại khoảng sân để nướng thịt thì những nhân viên phân tán khắp nơi đã tập trung đông đủ một đám người đang h ư ớ n g chí bừng bừng tự mình nướng thịt chỉ là thỉnh thoảng lại không cẩn thận liếc mắt nhìn về phía cô gái trẻ đẹp đứng bên cạnh sếp lớn nhà mình em thích ăn gì ngụy sử đeo một đôi găng tay sau đó x o a y người hỏi tôi nhạc vẻ mặt dường như đã lấy lại tinh thần từ lần đả kích trước đó tôi nhạc chị thích cái gì có thể tới lấy bên kia trần húc đi tới đưa cho tôi nhạc một cái đĩa và một cái kẹp thức ăn anh chỉ chỉ vào một căn phòng thủy tinh cách đó không xa trong đó dường như cũng bày biện các loại rau và trái cây tôi nhạc chỉ những thứ trên bàn còn những thứ này à khẩu vị mỗi người mỗi khác gọi nhiều một chút cũng tốt trần húc cười hì hì nói dù sao đại ca là chủ chi chị không cần tiết kiệm thay anh ấy t ô nhạc nhìn n g h ị sở đứng cách đó ba bước vội ho một tiếng anh có cần thẳng thắn trước mặt sếp như thế không nếu ông chủ công ty cũ của cô biết nhân viên lãng phí như thế nhất định sẽ phun ra lửa không sao đại ca anh ấy quen rồi trần húc nhún vai x a y người cầm lấy mấy sâu cánh gà và thịt bò vừa ngâm nga hát vừa đi về hướng bếp nướng tôi nhạc không đi về phía căn phòng kia mà trực tiếp chọn vài món trên bàn đặt vào đĩa sau đó đưa tới trước mặt ngụy sở em muốn cho nhiều c a y một chút ngụy sở cầm lấy cánh gà trên đĩa vừa quệt tương vừa gật đầu được đúng rồi nếu em thích ăn nấm hương nướng thì lấy một ít lại đây chúng ta làm rau nướng những lời này vừa nói được hai phút trên bếp nướng đã có thêm đủ loại nấm hương đậu khô nấm dơm chiếm hơn một nửa cái bếp nướng chỉ chiếm được một góc bếp trần húc ư ớ t ướt nhìn sếp nhà mình h ó a thân thành ông chồng hoàn hảo rồi lại nhìn tôi nhạc một tay cầm đĩa một tay cầm lê gặm lắc đầu thở dài trong lòng nhìn tình hình này của sếp khi lấy được tôi nhạc rồi nhất định là chẳng có quyền hành gì ở thời đại này phụ nữ càng ngày càng quý giá còn đàn ông bọn họ như cỏ đuôi chó trên mặt đất lại còn phải tự vẫy đuôi nữa ớt ngụy sở mở miệng t ô nhạc đưa ra ngụy sở cười nhận lấy sau đó rắc đều lên trên xiên thịt rồi lại quệt một lớp nước tương đặt lên trên bếp nướng hai người phối hợp rất nhịp nhàng khiến cho người cô đơn là trần húc ở bên cạnh nhìn mà khó chịu sự ăn ý của hai người quá mức bắt mắt vì vậy mấy người đang nướng đồ ăn ở bên cạnh đều lơ đãng đi qua hai người mấy lần sau đó cười cười không nói gì chậm rãi bỏ đi người đàn ông mặc tạt dề đeo găng tay kia là ai chính là cái kẻ cười thì nham hiểm không cười thì hùi chết người con hồ ly trong giới doanh nhân đó sao thế giới này rốt cuộc điên khùng đến mức nào ngay cả loại hồ ly như xếp lớn nhà mình cũng có thể biến thành con chó trung thành Trước Mặt một người phụ nữ không tính là quá xinh đẹp nhìn thái độ của người ta đối với sếp thật bình tĩnh nhìn người ta đứng bên cạnh gặm hoa quả một cách đương nhiên nhìn sếp lớn đã phải làm cu ly mà còn cười đến mức tỏa hào quang nhìn lâu hơn chắc chắn sẽ mù mắt các nhân viên yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn thịt nướng nửa sống nửa chín trong tay rồi lại nhìn xin ê thịt dê tỏa ra mùi vị mê người trong tay sếp lau khoái miệng lại đổi một xiên thịt khác tiếp tục nướng nướng xong rồi em ăn thử đi ngụy s ử cầm lấy một xiên thịt dê đưa tới bên miệng tôi nhạc tôi nhạc đưa tay định cầm kết quả là xiên thịt kia lại rời đi tôi nhạc liếc mắt nhìn ngụy s ử bên trên rất nhiều dầu em nếm thử trước đã ngụy s ử cố chấp đưa xiên thịt dê tới bên miệng tôi nhạc tôi nhạc nhìn nụ cười ôn hòa kia của ngụy s ử lại nhìn xin thịt dê có vẻ rất ngon lành cuối cùng cô bám lấy tay ngụy sở cúi đầu cắn một miếng trần húc ở bên cạnh nhìn găng tay t r ố n g mỡ trên mặt bàn khoe mắt giật giật nghiến răng một cái cắn đứt miếng cánh gà đại ca anh còn có thủ đoạn nào vô lim ê s ỉ hơn nữa không quả nhiên là người lợi hại trên thương trường trong tình cảm thủ đoạn cũng phải khiến người ngoài ngưỡng mộ rất ngon tôi nhạc nuốt xuống thịt dê nóng hổi vừa đưa tay quạt đầu lưỡi vừa gật đầu tay nghề của anh đúng là tốt có tiền lại đẹp trai lên được phòng khách xuống được phòng bếp có thể xách gạo lại có thể trải giường chiếu người đàn ông như vậy đúng là cực phẩm trên thế gian chẳng trách có nhiều phụ nữ thích anh như vậy em thích là tốt rồi ngụy sử đặt những xiên đã nướng xong lên bàn hai người ngồi xuống cạnh bàn ngụy sở cầm đôi găng tay bên cạnh lên nhíu mày nói anh đã nhớ là có thứ này vì sao vừa rồi lại không thấy nhỉ trần húc quay đầu đại ca anh có thể nói dối không trước mắt như vậy sao khi đã ăn thịt nướng xong mọi người đều ngồi ở những dãy bàn lộ thiên uống trà nói chuyện phiếm tôi nhạc ngồi cùng giám đốc phòng kế hoạch hai người vừa uống trà bàn chuyện hợp tác không chú ý rằng ngụy sở đã không còn ở bên cạnh nữa gần đây đồ uống đều có xu hướng tăng giá nhưng bách sinh chúng tôi vì nguyên nhân thị trường nên sẽ không tăng giá tôi nhạc nghiêm túc nói về điểm này hy vọng có thể giúp được chuyện gì đó trong quá trình lên kế hoạch đương nhiên giám đốc dương của phòng kế hoạch hiểu được sự lựa chọn này của bách sinh tuy không tăng giá nhất thời sẽ không thể thu hồi được lợi nhuận như công ty khác nhưng đối với việc mở rộng thị trường lại vô cùng có lợi chỉ là trong xu thế tăng giá hiện nay mà bách sinh vẫn có thể đứng vững dưới áp lực chuyện này coi như cũng có bản lĩnh hai người nói chuyện một lúc lâu bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện một thứ gì đó lông láo bù xù cô nghiêng đầu qua đúng là một con thú bông mập mạp con chim mũ mĩm đang giữ đôi cánh n h ỏ nhỏ xuống có vẻ vô cùng đáng yêu giám đốc dương thấy sếp nhà mình lại bắt đầu theo đ u ổ i bạn gái rất thức thời mà mượn một cái cớ bỏ đi Đi trần h ậ t xa ồ i mới dám quay đ u Chiều vốt cằm lầm bẩm. à y của sếp, sao lại giống bạn gái của ra sếp lệ giống gái bạn húc ằ n mình nhỉ? nghĩ nhà mình phải thủ đoạn hơn học sinh phổ thông, nên anh lắc đầu bỏ đi. Trần g cháu học cấp của cảm học lắc thế thấy phải thủ phổ h lát, Suy đầu sếp một đi. bỏ đi cùng với ngụy sở lại thầm hoảng sợ thật không ngờ vì con gấu bông này mà sếp có thể cầm súng hơi l ê n liên tục bắn rất nhiều lần mới có thể đổi được lại việc chỉ học sinh trường học mới làm này mà sếp cũng tự hạ giá trị bản thân để làm rốt cuộc vị trí của tôi nhạc trong lòng sếp lớn đến thế nào cảm ơn tôi nhạc đoán rằng ngụy sở muốn tìm lại lòng tự trọng đã mất từ b u ổ i sáng nên cô cười ôm lấy con thú bông vừa kéo một cái cánh nhỏ vừa nói em đang nghĩ mình thiếu một con g u bông đáng yêu em thích là tốt rồi ngụy sở ôn hòa nói xong câu này đã nghe dệt một tiếng cái cánh nhỏ trên con chim mập mạp bị tôi nhạc kéo rách hơn một nửa một phần còn dính trên người phần còn lại đang đ ô n g đưa trong gió nhúm bông từ trong lỗ thủng thỏ ra ngoài n g u y sở ư tôi nhạc bình tĩnh để cái cánh vào chỗ cũ cười gợi nói về n h à khô lại là được vừa rồi em hơi mạnh tay một chút tuy chất lượng kém là nguyên nhân chủ yếu nhưng thấy mặt mũi người ta đã bị dẫm nát cô không đành lòng dẫm thêm một cước hơn nữa người ta có lòng tốt tặng cho mình trong tình huống hiện tại cô thật sự không nỡ nhìn gương mặt tuấn tú của n g h ị sở lại càng lộ v ề khó xử thật sự là thê thảm không biết để đâu cho hết với miệng t r ầ n húc giật giật anh nhớ chất lượng quà tặng ở khu nghỉ dưỡng trung tâm này vốn rất tốt sao vừa mới kéo đã bị bung ra số phận này đúng là quá mức xui xẻo rồi không sao lần sau anh lại đổi cho em là được ngụy sửa cười mà vẻ mặt biến sắc những ngón tay cầm tách trà cũng bắt đầu t r ắ n g bệch ha <cười> ha <cười> vâng tôi nhạc cười cứng nhắc yên lặng nói thầm trong lòng ngụy đại thần anh cần gì phải khó dễ với mấy con gấu bông như thế đừng dãy r ụ a vô ích đây là số mệnh rồi Bởi vì những người ở đây đều đã lăn lộn trên thương trường sẽ không quá t ù tiện hỏi vấn đề cá nhân nội dung nói chuyện không phải là một tạp chí mới nào đó thì cũng chỉ về số công việc phải làm tôi nhạc đứng giữa những bậc đàn chị này phát huy khả năng hơn hẳn bình thường cuối cùng cũng không làm mất mặt bách sinh chúng ta đi spa đi dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm một người trong số đó nói tôi nhạc đương nhiên không từ chối điều đau đớn duy nhất là cô phát hiện mấy đàn chị này đều có thẻ vip còn cô chỉ có thể hoang phí quét thẻ tín dụng làm spa xong tôi nhạc cũng không cảm thấy ra mặt sáng bóng hơn chút nào cô ra khỏi phòng ngồi xuống một chiếc sofa bên ngoài vừa mới cầm quyển tạp chí lên xem thì một người đi tới mời dùng cà phê cảm ơn tôi nhạc ngẩng đầu nói cảm ơn với nữ phục vụ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ còn sắc mặt đối phương lại càng thêm khó coi tôi nhạc đã nghe nói lâm kỳ bị trang vệ đuổi việc nhưng không ngờ lâm kỳ lại tới khu nghỉ dưỡng làm phục vụ cô rời tầm mắt không muốn có quá nhiều tiếp xúc với lâm kỳ nữa thắt lưng đang cúi xuống của lâm kỳ ngừng lại một lát sau đó lập tức đứng thẳng lên h ừ nhẹ nói thật không ngờ cô cũng tới những nơi thế này tiêu tiền ngụy sở đối với cô đúng là rất tốt đi tôi không phải kẻ có tiền nhưng tiền để đi spa thì vẫn có tôi nhạc vừa l ừ a đãng lật quyền tạp chí vừa nói một người phụ nữ cái gì cũng dựa vào đàn ông không phải là một người phụ nữ thành công mà là làm người thất bại nghe ra ý tứ của tôi nhạc nhưng hôm nay đối phương là khách còn cô chỉ là một nhân viên lâm kỳ đ á n h nhịn cơn giận này xuống ngày đó bởi vì gây chuyện t r o n g tiệc rượu mà cô bị trang vệ sa thải ngay sau đó những công ty khác đương nhiên cũng không nhận cô vào làm khiến cho hiện giờ cô chỉ có thể đi làm nhân viên phục vụ nghĩ tới căn nhà chung cư mang tên mình kia nỗi hận trong lòng cô mới miễn cưỡng giảm đi một chút mặc kệ thế nào ít nhất trang vệ cũng không để cô ra đi tay không trang vệ tặng tôi một căn nhà một trăm mét vuông anh ta tặng cô cái gì lâm kỳ khinh thường nghĩ mình chia tay trang vệ ít nhất còn lấy được một căn nhà còn tôi nhạc lại chẳng có gì trang vệ đá cô cho cô phí chia tay là đương nhiên tôi nhạc cười ngẩng đầu cô nói vậy tôi mới nhớ tôi nên gửi cho trang vệ một ít phí chia tay cảm ơn đã nhắc nhở sắc mặt lâm kỳ xấu tới cực điểm một lúc lâu mới t h o á t ra được một câu cô đừng quá đắc ý nói xong cô xây người bỏ đi đi chưa được mấy bước đã đụng vào một người cô vội vàng xin lỗi còn đối phương chỉ nói một câu không sao rồi vội vàng bước đi cô quay đầu nhìn lại người cô đụng chúng là ngụy sở ngụy sở không thèm lướt nhìn cô một cái mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều có ý lấy lòng tôi nhạc về mặt lâm kỳ thay đổi liên tục cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ cô vẫn luôn coi tôi nhạc là đối thủ nhưng đối phương lại không thèm để cô vào mắt hôm nay người ta đã thắng còn mình tiền mất tật mang ngày đó cô thật sự không nên chen vào giữa tôi nhạc và trang vệ nếu không có cô tôi nhạc sao có thể gặp một người đàn ông tốt như ngụy sở đây đều là chính mình tạo nên cô còn có thể trách được ai khi tôi nhạc lấy thẻ tín dụng ra quẹt thì ngụy sở đưa cô một chiếc thẻ vip thẻ này của anh có thể giảm sáu mươi phần trăm tôi nhạc nhìn chiếc thẻ vip màu vàng lấp lánh trong tay cười cười trực tiếp cầm thẻ tín dụng của mình thanh toán sau đó mới nói em cũng chẳng phải bạn gái anh chưa đến mức nghe cả chuyện này cũng để anh trả tiền quản lý ở bên cạnh thấy vậy cười bước lên phía trước vị tiểu thư này cũng đăng ký thẻ vip đi chỉ cần đến với trung tâm chúng tôi là có thể nhận được chiết khấu trong vòng một năm tôi nhạc suy nghĩ một chút khu nghỉ dưỡng này quả thật rất thoải mái vì vậy liền gật đầu được vậy làm phiên rồi không có gì quản lý thấy đã bàn thêm được một vụ làm ăn nét mặt cười vô cùng dễ nhìn ngụy sở cũng không để ý đến việc làm này của tôi nhạc chỉ cười lấy lại thẻ vip của mình rồi nói nếu sau này em muốn tới đây có thể gọi anh đi cùng anh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nói ra khu nghỉ dưỡng này có một nửa vốn đầu tư nhà họ ngụy chỉ nháy mắt bảo quản lý khi làm thẻ vip cho tôi nhạc thì giảm đi một nửa giá thành quản lý là một người thông minh đã nhận ra cậu thiếu gia nhà họ ngụy này có hứng thú với cô gái trẻ kia cũng biết điều giảm đi một nửa giá nhưng không nhiều lời nói ra làm thẻ vip xong có hai nữ nhân viên đi ra nhìn thấy ngụy sở vẻ mặt hai người biến đổi lại tìm cớ tạm biệt tôi nhạc làm bóng đèn của sếp không có kết cục tốt bọn họ chưa có can đảm ngáng đường x ế p lớn người ta nói đàn ông khi yêu không có lý trí lá gan của bọn họ rất nhỏ không dám hứng thú tìm hiểu xem lý trí của x ế p vững vàng thế nào tôi nhạc không biết những suy nghĩ đó cô cùng ngụy sở ra khỏi khu chăm sóc sắc đẹp lại bị lâm kỳ gọi lại tôi nhạc lâm kỳ nhìn thấy cô đang sóng vai cùng ngụy sở vẻ mặt có chút phức tạp trang vệ về... anh ấy vẫn còn yêu cô tôi nhạc không hiểu vì sao lâm kỳ lại nói một câu như thế giống như đang đóng phim truyền hình vậy cô ngẩn người ra rồi mới nói tôi không có hứng thú với chuyện của trang vệ buổi sáng thức dậy anh ấy vô thức gọi tên cô thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc cũng gọi tên cô lâm kỳ nói đến đây ánh mắt thoáng vẻ không cam lòng tôi thích anh ấy năm năm từ khi bắt đầu vào đại học đến nay tôi đẹp hơn cô dịu dàng hơn cô vì sao anh ấy lại cứ nhớ tới một con người vô tâm như cô tôi nhạc vẫn yên lặng như trước cô thích trang vệ nhưng lại không thể chịu nổi kiểu phản bội này cô vô cùng chán ghét kiểu phản bội này thậm chí sự chán ghét đó còn lớn hơn cả tình yêu ở trong lòng cô chưa bao giờ đặt tình yêu ở vị trí đầu tiên vì vậy khi bị tổn thương cô vẫn có thể lành lặn bỏ đi nếu trang vệ yêu cô vì sao lại ở bên lâm kỳ cô cười c h à o phúng tôi và cô chỉ là một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ mà thôi ai ở bên cạnh trang vệ thì mới có thể nói đó là vết m ũ i đốt hay là hạt cơm người trang vệ yêu nhất chỉ có chính anh ta chẳng nhẽ cô còn không hiểu sau này tôi không muốn nói về con người này nữa viển mắt lâm kỳ đỏ lên cũng bật cười không biết đang cười tôi nhạc hay cười chính cô ta có lẽ cô là một bông hồng trắng nhưng tôi chưa bao giờ là một bông hồng đỏ tôi chỉ là đối tượng trôi đùa của trang vệ mà thôi hiện giờ thế này cũng là đáng đời tôi nhạc thấy cô ta như vậy rời ánh mắt cô không nên nghĩ nhiều tôi phải đi đây nhìn tôi nhạc đi xa lâm kỳ đột nhiên cao giọng nói tôi nhạc bố cô ở ngay thành phố này cô có biết không tôi nhạc dừng một bước một lát sau lại tiếp tục đi về phía trước giống như không nghe thấy lâm kỳ nói gì ngụy sở lại quay đầu líp nhìn lâm kỳ nhìn thấy trong mắt đối phương không có vẻ gì đang nói dối anh quay đầu nhìn về phía tôi nhạc chỉ thấy về mặt không chút biểu cảm nào của cô mọi người đã chơi chán đều tự chuẩn bị về nhà tôi nhạc ôm ba con thú bông một con to hai con nhỏ lên xe của n g h ị s ở trong đầu vang lên câu nói kia của lâm kỳ cô biết lâm kỳ không nói dối chỉ là đối với người cha chưa từng gặp mặt này tôi nhạc tuy không hận nhưng cũng không có một chút tình cảm hiện giờ lại nghe thấy tin tức của ông ta ngoại trừ phiền não và trống rỗng hoàn toàn không có một chút tác dụng gì với cô t h ấ y tôi nhạc không nói gì ngụy sở cũng không tiện hỏi chỉ bật một khúc dương cầm để tôi nhạc không hoàn toàn rơi vào thế giới của mình tới bên dưới nhà trọ tôi nhạc ôm thú bông khó khăn bước xuống xe sau khi đi được hai bước cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngụy sở ngụy sở có phải anh thích em không Trường yên lặng vô cùng yên lặng thậm chí ngụy sở còn có thể cảm giác được trong nụ cười của t ô nhạc có ý tứ gì đó khác anh lập tức tính toán xác suất thành công rất nhanh trong đầu kiên định mở miệng nếu anh nói anh thích em em sẽ cảm thấy thế nào t ô nhạc nhìn ngụy sở từ trên xuống dưới cô không nhìn ra vẻ mặt mỉm cười của ngụy sở rốt cuộc có ý gì cô thành thật nói số của em thật khổ người đàn ông tốt như vậy không biết có bao nhiêu cô gái thích ngụy sở lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói của tôi nhạc anh vội nói nếu anh không có dây dưa với những cô gái khác cũng không để bất cứ ai đến gần mình thì sao giọng điệu của ngụy sở dường như rất nghiêm túc nhưng vẻ mặt anh lại có vẻ như đang nói đùa bàn tay ôm thú bông của tôi nhạc nắm thật chặt ngón tay chọc vào tận trong bụng chúng đàn anh chơi đùa đàn em là không phúc hậu đâu đàn em đừng nhỏ mọn như vậy chứ ngụy sử cong k h u y miệng thở dài nhưng nếu đàn em thật sự không để ý anh cũng có thể làm bạn trai em vậy thật sự xin lỗi tôi nhạc thở dài anh vượt quá tiêu chuẩn kém chồng của em em rất áp lực cảm ơn ý tốt của anh vậy đúng là đáng tiếc nét mặt ngụy sử không biểu hiện gì trong lòng lại tràn đầy thất vọng nhưng thấy tôi nhạc như thế này hiển nhiên là có thiện cảm với mình coi như cách mạng cũng đã thành công một phần thiên lý c h i hành thủy vu túc hạ thời gian tới anh vẫn còn hy vọng sau khi nhìn thấy tôi nhạc đã lên lầu ngụy sở mới lái xe ra về về đến nhà anh đột nhiên nhớ tới những gì người bạn học mà anh đã quên tên nói với tôi nhạc xem ra trang vệ lại muốn quay đầu anh không thể để cơ hội này xảy ra anh đã bỏ lỡ một lần không muốn lần thứ hai mở to mắt nhìn cơ hội n g à n vàng này tụt khỏi tầm tay và cả bố tôi nhạc anh nhớ mày anh cũng không thật sự hiểu rõ về gia đình tôi nhạc chỉ biết bố mẹ cô ly dị từ rất sớm tôi nhạc được mẹ nuôi lớn một người đàn ông không có ý thức trách nhiệm về gia đình như vậy ngụy sở vẫn luôn tôn trọng những giá trị truyền thống cảm thấy một người đàn ông sau khi kết hôn nên gánh vác trách nhiệm người đàn ông đã kết hôn còn không muốn chăm sóc vợ con đó còn có thể là đàn ông hay sao hôn nhân chính là một con đường đầy trách nhiệm nếu ngay từ đầu đã không muốn đảm nhiệm hoặc không gánh vác nổi thì không nên khắc tên hai người trên một tờ giấy hồng cuối cùng bản thân thoải mái nhưng lại gây tổn thương người còn lại mở máy tính trên trang cá nhân của tất c ử không có một thông tin gì mới chỉ có một câu nói từ đêm qua rằng hôm nay sẽ ra ngoài chơi tiểu thuyết lại có một chương mới anh thành thật mua chương mới chăm chú đọc tử tế để lại bình luận sau đó mới đóng trang w e b tiểu thuyết lại khi còn ở trong hội sinh viên anh đã từng nhân cơ hội xem qua hồ sơ của tôi nhạc cô theo họ mẹ vì vậy dù có muốn điều tra xem người đàn ông không chịu trách nhiệm kia là ai cũng không được nếu mời thám tử tư tìm hiểu thì có vẻ không tôn trọng tôi nhạc anh không muốn làm vậy tiếng chân g điện thoại vang lên n g mị sở nghe máy trần húc có chuyện gì vậy công ty đó muốn hợp tác với chúng ta n g mị sở nhíu mày mấy năm gần đây công ty này ngày càng xuống dốc sớm muộn gì cũng phá sản không có hứng thú bên kia điện thoại trần húc c ư ờ i khổ buộc lòng phải nói đại ca anh bớt chút thời gian gặp mặt bọn họ được không bà chủ công ty này có chút qua lại với mẹ em em cũng biết công ty này chẳng có gì đáng hợp tác anh chỉ cần sắp xếp chút thời gian nói chuyện với bọn họ là em hoàn thành nhiệm vụ ngụy sở cũng hiểu quan hệ giữa người với người có rất nhiều thứ bất đắc dĩ trần húc đã quen biết với anh nhiều năm anh cũng đành nói vậy đi cậu cứ sắp xếp thời gian đi được em sẽ không làm ảnh hưởng đến hành trình tìm vợ của anh trần húc hoàn thành nhiệm vụ tâm trạng lập tức tốt hơn lại nghĩ tới người bạn cũ của mẹ trần húc liền không nhịn được đưa tay dây chán không biết ngày đó làm thế nào mà mẹ già nhà mình lại quen một người phụ nữ như thế đầu tuần tô nhạc vừa mới bước vào công ty chưa lâu đã bị giám đốc dùng danh nghĩa hợp tác đẩy cô đến kim sở cũng có nghĩa rằng mỗi ngày cô đến công ty quẹt thẻ xong lại trực tiếp đến kim sở tôi nhạc có cảm giác mình như một sản phẩm thanh lý còn nguyên tem nguyên mát được gửi đến kim sở vậy ôm tài liệu tôi nhạc đi tới trước cửa toa nhà kim sở cô gái tiếp tân nhìn thấy cô mỉm cười chào hỏi thái độ không thể nhiệt tình hơn được nữa nhất thời tôi nhạc nghĩ mình thật ra không phải nhân viên của bách sinh mà là c ủ a kim sở mới đúng đi tới thang máy quen thuộc tôi nhạc nhìn thấy nhân viên tiếp tân hai lần trước đón mình đã ở bên trong cùng với hai người một nam một nữ trên năm mươi tuổi trên người người phụ nữ đều là hàng hiệu nhưng không biết vì sao làm người ta cảm thấy xa cách trên gương mặt có lẽ từng rất xinh đẹp có vài phần chưa ngoa bên cạnh bà ta là một người đàn ông hơi mập mạp nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ ông ta nhất định là một người đàn ông tuân tú nét mặt cũng có vẻ là người dễ gần không hiểu sao tôi nhạc cảm thấy người đàn ông này hơi q u e n mắt nhưng cô không nhớ ra đã từng gặp ông ta ở đâu cô đoán đây là khách của kim sử nhìn cửa thang máy còn chưa đóng lại cô suy nghĩ không biết mình có nên chờ thang máy sau hay không tôi tiểu thư cô gái tiếp tân nhiệt tình trao hỏi tôi nhạc vừa rồi tổng giám đốc có dặn nếu tôi tiểu thư tới thì trực tiếp đưa tới phòng tổng giám đốc không ngờ tôi tiểu thư đã tới tôi nhạc nói thầm trong lòng đây là chuyện của phòng kế hoạch mỹ sở định tham gia vào làm gì nhưng cô vẫn mỉm cười nói cảm ơn với nhân viên tiếp tân khỏe mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh vài lần thang máy dừng lại tôi nhạc còn chưa kịp bước ra ngoài người phụ nữ bên cạnh đã nhanh chân bước ra trước tôi nhạc bị bà ta đụng phải cô nhất thời nghĩ đến những lúc phải chen chúc trên phương tiện công cộng một số người có lực sát thương rất mạnh nhưng người này không phải khách của kim sở sao vậy mà lại có loại hành vi không văn hóa này không phải có chút mất mặt sao hay người này cho rằng như vậy mới là có phong độ tôi nhạc nhìn thấy nhân viên tiếp tân bên cạnh mỉm cười ai náy cô nhún vai không để ý phải ra ngoài chậm một bước dù sao những người như vậy trong xã hội này không ít chỉ cần cô không như thế là được những loại hành vi này tốt nhất là không nhìn sớm muộn gì người ta cũng sẽ phải trả giá vì những hành động như vậy đây mới là trả thù chân chính trần húc vừa nhìn thấy t ô nhạc lập tức cười nói t ô nhạc chị tiểu trần thì ra cháu ở đây sếp của cháu đâu một giọng nữ sắc nhọn ngắt lời trần húc khiến cho nụ cười trên mặt trần húc cứng ngắc lại dì đỗ tổng giám đốc còn đang họp m ấ y hai người tạm thời tới phòng khách nghỉ ngơi trần húc biết tính cách của người phụ nữ này cười dẫn hai người tới phòng khách tôi nhạc suy nghĩ một chút cũng đành theo tới phòng khách dù sao đến giờ cô vẫn không rõ ngụy sở sẽ sắp xếp thế nào nếu hiện giờ cô tự tiện tới phòng kế hoạch sẽ khiến cho đối phương phản cảm trần húc cùng ba người ngồi trong phòng khách tôi nhạc không biết đối phương là ai chỉ cúi đầu uống trà không nói gì tất cả những gì cô nghe được đều là người phụ nữ kia kể với trần húc chuyến mua sắm ở hồng kông cái gì mà áo khoác đắt tiền như thế tôi nhạc nhìn nụ cười trên mặt trần húc từng chút từng chút cứng lại k h o e miệng cô nở nụ cười vị tiểu thư này là người đàn ông vẫn im lặng không nói gì đột nhiên mở miệng nói với tôi nhạc cô cũng có việc hợp tác với tổng giám đốc ngụy sao tôi nhạc đặt cốc trà xuống lễ phép cười nói chào tiên sinh tôi là nhân viên của công ty đồ uống bách sinh người đàn ông gật đầu không nói gì nữa cô gái đôi giày của cô mua ở đâu vậy trước đó mấy ngày tôi nhìn thấy nhãn hiệu này đang giảm giá người phụ nữ đột nhiên hướng ánh mắt về phía tôi nhạc những thứ giảm giá không phải đều là kiểu dáng cũ sao tôi nhạc nghe x o n g câu này vội ho lên một tiếng lực sát thương của người phụ nữ này quá lớn Nếu những người phụ nữ khác nghe thấy câu nói như vậy, chỉ sợ đã nổi giận. Còn cô chỉ hiếu kỳ, người đàn ông có vẻ kiệm lời này, làm thế nào để sống hiếu thế câu phụ khác thấy chỉ chỉ lời đời kiệm với kỳ, cô có cả vậy, vẻ sợ đã để làm bạn à ta? b đang nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai ba s net được phát sóng vào 1 1 t giờ hàng ngày hãy subscribe chuyện ngôn tình hai ba s để nghe chuyện mới nhất v chương ba mươi mốt có những khi tôi nhạc là một người vô cùng rộng lượng có những khi cô lại là một người đặc biệt nhỏ nhen ví dụ như hiện tại khi đồng hồ đeo tay dày thậm chí cả chiếc vòng trên cổ tay mình đều bị người ta soi mói so sánh đắt rẻ nụ cười trên mặt tôi nhạc cuối cùng cũng biến mất tôi nói mấy cô gái trẻ như các cô ấy rất thích mua bừa những thứ rẻ tiền không để ý đến đẳng cấp những thứ rẻ tiền đúng là không ra gì người phụ nữ vẫn đang khoe khoang có vẻ như không khoác lác thì bà ta không chịu đựng được tôi nhạc cầm cốc trà xanh lên quý thắp tầm mắt trong lòng đang nghĩ mình có nên ra ngoài đi d ạ o một v ò n g hay không nếu biết trước sẽ gặp người như thế này thì đánh chết cô cũng không ở đây ở cùng người thế này ngoại trừ thử thách tính rộng lượng còn là thử thách hành động của bản thân nữa môi cô càng lúc càng cười không nổi rồi lúc này cửa đột nhiên bị mở ra ngụy sở ăn mặc trình chu đ ẩ y cửa bước vào ánh mắt đảo qua người phụ nữ vừa nãy còn đang l ạ i nhải hiện giờ đã im miệng anh cười cười đi tới bên cạnh tôi nhạc nói tôi nhạc xem lại ngồi ở đây nói xong anh x a y người nói với trần húc Hút, cậu h hút, n c đưa tôi nhạc tới phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi nói lâu như vậy chắc cô ấy cũng mệt rồi sau đó anh dịu dàng vỗ vai tôi nhạc cử chỉ giống như quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật người phụ nữ nhiều chuyện biến sắc trong lòng run lên cô gái trước mặt sẽ không phải bạn gái của vị tổng giám đốc này đấy chứ tôi nhạc nghe được câu này của ngụy sở liền t h ở a phao một hơi đứng dậy gật đầu với anh sau đó nói vậy em tới phòng làm việc của anh trước à anh có thể giúp em liên hệ với giám đốc phòng kế hoạch được không được không thành vấn đề n g h ị sử gật đầu em cứ nghỉ ngơi một lát trước đi thật không ngờ em lại nói nhiều với người lạ như vậy bình thường vì sao không thấy em nhiệt tình với anh như thế lời này của n g h ị sử thật sắc bén bởi vì từ đầu đến cuối tôi nhạc chẳng nói được mấy câu ý của n g h ị sử rõ ràng đang châm chọc người phụ nữ liên tục khoe khoang kia tôi nhạc liếc nhìn về phía bà ta sắc mặt đối phương quả nhiên hơi khó coi tôi nhạc cười may là bà ta không biết ngụy sở đang cười nhạo bà ta nếu không đúng là không còn cách cứu chữa nữa biết rằng có lẽ ngụy sở có chuyện làm ăn cần bàn với đối phương tôi nhạc không chậm trễ nữa x o a y người lập tức đi ra trần húc đi theo phía sau áy náy nói tôi nhạc Ấy... tôi nhạc, tô nhạc, tô nhạc mở máy tính lên không thấy có mật mã trên màn hình máy tính là bức ảnh chụp một cái hồ nhân tạo giữa hồ có một gò đất nhỏ trên đó có một gốc cây ngô đồng bên cạnh là một chiếc cầu kiểu dáng cổ kính xây bằng đá nối thẳng tới bờ hồ phía bên trái bức ảnh còn có một câu nói viết bằng bút lông hà nhật phượng tê ngô rất có cảm giác cổ trang tôi nhạc rất quen thuộc với hình ảnh này bởi vì đây là cái hồ nhân tạo bên cạnh tòa nhà chín tầng mà cô từng học hồi đại học bên cạnh còn có một rừng cây nhỏ là thánh địa để những cặp tình nhân tàn bộ tan đêm không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc như thế tôi nhạc có chút hoảng hốt cô nhớ khi học đại học cô và trang vệ cũng từng tới nơi này tàn bộ nào ngờ hiện tại cô và trang vệ đã thành người xa lạ còn cái hồ này lại vẫn đẹp đẽ như thế tổng giám đốc trầm việc hợp tác thế này đối với kim sở mà nói cũng chẳng có bao nhiêu lợi ích ngụy sở lắng nghe kế hoạch hợp tác của đối phương xong mở miệng không chút do dự kim sở vốn không có hứng thú với phương diện này hơn nữa công ty của tổng giám đốc trầm cũng chưa chắc đã gánh vác được số vốn lớn như vậy nếu xảy ra vấn đề cuối cùng không phải chỉ tập đoàn của hai người bị tổn thất mà kim sở chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng lưu phân cũng chính là người phụ nữ thích khoe khoang nhớ mày tranh lời của trầm khai tổng giám đốc ngụy cậu nể mặt trần húc suy nghĩ một chút đi đúng lúc trần húc vừa bước vào cửa nghe thấy như vậy lông mày nhíu thật chặt chưa nói đến chuyện anh và nhà họ lưu chẳng có mấy quan hệ cho dù có cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà làm chuyện không có lợi với kim sử lời này của lưu phu nhân đã coi kim sử chúng tôi là cái gì ngụy sử sa sầm mặt nói trước nay việc hợp tác của kim sử sẽ không vì quan hệ của bất cứ ai mà thay đổi hơn nữa lời này của lưu phu nhân đã xỉ nhục tác phong chuyên nghiệp của trợ lý trần húc kim sở chúng tôi không muốn hợp tác với một đối tác như vậy lưu phân nghe xong lời này vẻ mặt xấu hổ nghĩ tới cô gái trẻ kia lại mở miệng nói vậy còn người của công ty đồ uống kia thì sao chẳng lẽ không phải vì tư tình tiểu phân thấy lưu phân càng nói càng quá đáng trầm khai ngắt lời bà ta công ty đồ uống bách sinh là một công ty lớn bà đừng nói b ậ y thế nào là nói b ậ y ông xem thái độ của cậu ta với cô ta xem giống như không có chuyện gì à lưu phân trừng mắt liếc trầm khai nhưng cũng không thể tiếp tục tranh cãi về vấn đề này nữa kiểu hành vi chua ngoa của những người phụ nữ như thế này quả thật ngụy sở chưa gặp nhiều bình thường khi hợp tác mọi người đều khẩu phật tâm xà trong bông có kim hôm nay gặp phải loại người không biết xấu hổ khóc lóc om s a m này nếu không để mặt trần húc có lẽ anh đã gọi bảo vệ trực tiếp mời bọn họ ra ngoài sắc mặt trần húc đã vô cùng khó coi người là do anh giới thiệu tới hôm nay biến thành thế này cho dù anh có tiễn người đi cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh tại công ty anh suy nghĩ một lát gật đầu với n g h ị sở một cái rồi xoay người ra khỏi phòng tiếp khách sau khi nói rõ chuyện này với mẹ mình trần húc đã hoàn toàn không muốn khách h i nữa đẩy cử a bước vào phòng tiếp khách nói tổng giám đốc trầm lưu phu nhân đây là phòng tiếp khách của kim s ử không phải là nơi để hai người la l ư ớ i om sòm nếu hai người còn như vậy chúng tôi sẽ gọi bảo vệ tiễn hai người ra ngoài thế nào công ty của cậu lớn thì giỏi lắm sao bị người ta không quay mặt mũi ra gì lưu phân tức giận đặt mông ngồi dưới đất lập tức h ồ i trời gọi đất nói công ty lớn ức hiếp bọn họ coi thường người dân trần húc nghĩ đến những hành động khoe khoang của lưu phân trước mặt tôi nhạc vừa rồi n h lặng quay đầu coi thường người dân lời này mà bà ta cũng dám mở miệng nói lưu phu nhân phòng tiếp khách của chúng tôi có lắp đặt camera giám sát toàn bộ phòng bảo vệ có thể thấy rõ ràng ngụy sở hoàn toàn không thèm nhìn hành động ăn vạ này của lưu phân mặt khác hành động náo loạn lần này của bà đã xúc phạm đến nhân phẩm của người khác căn cứ vào đoạn ghi hình tôi có thể tố cáo hành vi cố ý gây dối trật tự này của bà lưu phân nghe vậy không náo loạn nữa đứng dậy tới sofa ngồi xuống chỉnh lại quần áo trên người không nói gì nhưng cũng không chịu đi sắc mặt trầm khai đã trở nên vô cùng khó coi ngày đó khi ông cưới lưu phân bố của b à chỉ là một ông chủ của một sưởng sản xuất nhỏ sau này sưởng sản xuất phát đạt mỗi ngày lưu phân đều nói nếu không có bà ta ông cũng chẳng phải kẻ có tiền như hiện giờ nay bị mất mặt trước tổng giám đốc một công ty lớn trầm khai cảm thấy mặt m ũ i mình đã bị lưu phân ném ra đất dẫm đạp lưu phân đừng làm loạn đi về với tôi nói đoạn trầm khai lập tức xin lỗi ngụy sử tổng giám đốc ngụy vô cùng xin lỗi vợ tôi tính tình nóng nảy xin đừng chấp n h ậ t với bà ấy được lắm trầm khai ngày đó ông đến với tôi sao không chê tính tình tôi nóng nảy nếu không có nhà họ lưu tôi sao ông có thể làm được ông chủ lớn chẳng lẽ ả tô nguyễn tú kia có thể cho ông làm chủ được chắc bây giờ ông chê tôi nóng nảy vậy thì quay về tìm tô nguyễn tú của ông đi cô ta dịu dàng cô ta săn sóc đáng tiếc bây giờ người ta còn cần ông nữa sao lưu phân chỉ vào mũi trầm khai bộ ông tưởng ông tốt đẹp lắm chắc cũng chỉ là gã đàn ông vô dụng sống bám vào nhà họ lưu chúng tôi thôi ngụy sử n h â n mày rất chặt anh không có hứng thú với những vụ cãi vã thế này lưu phu nhân tổng giám đốc trầm chỗ này là phòng tiếp khách của kim sở chúng tôi hai người có chuyện riêng gì mời về nhà giải quyết thế giới này đúng là loại người gì cũng có trần húc cố gắng nhịn cười cảm thấy loại kịch luân lý gia đình này vô cùng t ứ c cười khi nhìn tới vẻ mặt xanh mét của trầm khai lại vô cùng cảm thông người đàn ông nào có một bà vợ như thế này thật sự là tự hành xác nhưng đối với loại đàn ông vứt bỏ vợ con này không biết là nên thông cảm hay nên cảm thấy đáng đời trầm khai miễn cưỡng để nén cơn giận trong lòng xin lỗi ngụy sở một câu rồi lập tức xoay người đi ra cửa không thèm liếc mắt nhìn lưu phân một cái vẻ mặt như đã chịu đủ lắm rồi t ô nhạc vừa mới đi ra khỏi cửa được vài bước đã bị người ta đụng một cái lảo đảo đối phương cũng ý thức được mình vô tình va phải người khác nên đưa tay ra đỡ t ô nhạc các người đang làm cái gì một giọng nữ gầm lên khiến màng nhĩ t ô nhạc rung rung cô nghiêng đầu nhìn lại đã nhìn thấy người phụ nữ khoe khoang kia Đang đi đất. đang đàn nanh múa vuốt, đi tới. Giày cao vang tay dương trên Còn mình người ông nắm Giày gót gõ trước cạch cạch mặt mặt vuốt, tới. dội cổ bị lưu ấ xấu y hay Trầm biết khai, không? hổ ông còn l phân thấy mình đã lại gần mà trầm khai còn chưa buông tô nhạc ra một bàn tay vươn ra đẩy trầm khai tô nhạc cũng bị đẩy theo ngã vào tường gáy đập lên tường kêu cụp một tiếng con bà nó tôi nhạc rất ít khi chửi bậy lúc này cũng phải ôm cái gáy ngồi xổm xuống, xuống chửi t h ầ m một câu đau đến mức suýt nữa chảy nước mắt hôm nay trước khi ra khỏi nhà nhất định cô không xem ngày nếu không vì sao lại gặp phải người phụ nữ hung hãn như thế này nhưng cái tên trầm khai này tôi nhạc ngụy sở đi ra sau nhìn thấy tôi nhạc ôm đầu ngồi ở góc tường thì vẻ mặt trở nên không thể khó coi hơn được nữa tôi nhạc ngẩng đầu không nhìn ngụy sở mà nhìn người đàn ông đang bị lưu phân giơ tay lên định tát kia cô xoa cục u sau gáy giận dữ cùng buồn bực đều dâng lên mẹ nói trước, lại bắt đầu diễn kịch máu chó r ồ i đây chương 32 mươi h ngụy sở đi tới trước mặt tô nhạc ngồi xuống lo lắng hỏi em có sao không tôi nhạc hít sâu một hơi nước mắt lưng chẳng nhìn ngụy sử không phải vì cô khóc mà vì quá đau tứ lệ tự động tiết ra chất lòng đại ca ngụy sử lần sau nếu anh còn gặp gỡ nhân vật nguy hiểm như thế nữa nhớ báo cho em biết trước một tiếng để em đi đường vòng thấy tôi nhạc đau đến mức mặt mày nhăn nhó ngụy sử đau lòng vươn tay nhị nhàng xoa đầu tôi nhạc anh đưa em tới bác sĩ chỉ là chuyện nhỏ thôi không cần tôi nhạc đứng lên đầu còn hơi choáng người phụ nữ đó đứng cách ba bước giơ tay lên định tát xuống đã bị người đàn ông kia cản lại trầm khai nhiều năm nay nhà họ lưu cho ông bao nhiêu lợi lộc tự ông nhìn lương tâm mình mà tính đi lưu phân vừa lau nước mắt vừa chỉ trích con cái đều sắp tốt nghiệp đại học rồi ông còn nhắc đến cái gì nữ nữ hiện giờ ông là chồng tôi ông có hiểu hay không tôi nhạc đồng cảm l i c nhìn ngụy sở may mà tầng này không có nhiều nhân viên nếu không không biết đã có bao nhiêu người vây xem đầu năm nay phim truyền hình về luân lý gia đình tuy không ăn khách nhưng trong cuộc sống hiện thực vẫn có không ít người thích xem trò cười lưu phân bà đừng ăn nói vô lý như thế có được không tôi và tô nguyễn tú đã ly hôn nhiều năm mấy năm nay tôi cũng không trở lại thăm bọn họ thậm chí cả một chút tiền cũng chưa từng gửi tới rốt cuộc bà còn chuyện gì bất mãn cái gì gọi là dựa vào nhà họ lưu các người năm đó khi tôi kết hôn với bà nhà máy của nhà họ lưu mới được bao nhiêu hôm nay nhà họ lưu có công xưởng lớn như vậy là nhờ công lao của ai bà có thể không làm loạn một ngày hay không bất kể loại đàn ông gì một khi đã bị vạch trần hết mặt mũi sắc mặt đều không tốt lúc nào bà cũng trách móc tô nguyễn tú ngoại trừ có tiền bà có gì hơn cô ấy đúng tôi không có gì hơn cô ta nhưng không phải ông cũng vứt bỏ cô ta và con gái để đi theo tôi đấy sao lưu phân cười tức giận ông tưởng ông tốt lắm chắc nếu lưu phân tôi không biết xấu hổ vậy trầm khai ông chính là một tên cầm thú tôi nhạc nghe hai người tranh cãi trong đầu nổ o n h một tiếng lập tức cả bàn tay ấm áp đang xoa chỗ đau cho mình cũng không còn cảm nhận được nữa trầm khai tô nguyễn tú nếu đặt tên hai người này ở nơi khác nhau cô có thể nghĩ rằng đó là trùng hợp nhưng khi gộp hai cái tên này lại còn nhắc tới ly hôn con gái tôi nhạc đã hiểu trong vở kịch luân lý gia đình máu chó này cô từ một người đứng xem đã biến thành người tham dự tức giận không phải không có nhưng cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng nhìn cuộc sống thấp kém của người đàn ông này sau khi vứt bỏ vợ con lại nghĩ tới người mẹ lúc nào cũng nhàn nhã dòng chơi của mình tôi nhạc đột nhiên cảm thấy buồn cười hiện giờ người đàn ông này xuất hiện cũng có tác dụng gì cuộc sống tầm thường của ông ta để làm nền cho cuộc sống tốt đẹp của mẹ cô hay sao bà cứ miệng cho tôi trầm khai đã hoàn toàn nổi giận chuyện này bị công khai rõ ràng như vậy ông không còn chút thể diện nào nữa dựa vào cái gì mà bắt tôi cơm miệng tôi cứ nói tôi nguyễn tú là một ả đàn bà vô dụng chỉ có thể sinh con gái ngay cả con trai cũng không sinh được ba một tiếng bạt tai vừa giòn vừa vang khắp tầng lầu đều có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ gào thét đã không còn tiếng người đàn ông giống lên giận dữ cũng biến mất người ra tay không phải trầm khai mà là tôi nhạc vẫn đứng bên cạnh tôi nhạc mặt lạnh nhìn người phụ nữ đang khóc trôi cả lớp trang điểm trước mặt giọng nói lạnh như băng bà và người đàn ông vô trách nhiệm này đến với nhau mẹ tôi không chửi không mắng bởi vì mẹ tôi có phong độ cũng bởi vì mẹ tôi căm ghét loại đàn ông thế này các người kết hôn không chi trả phí nuôi dưỡng tôi mẹ tôi không nói một câu bởi vì mẹ tôi có khả năng nuôi nấng tôi rất tốt các người đã vô s ỉ như thế mẹ tôi cũng có thể không nhìn các người hôm nay bà có tư cách gì để mắng chửi mẹ tôi hay vì bà đã là một người phụ nữ không còn liêm sỉ nên mới có thể nói năng khó nghe như thế tôi nhạc đột nhiên hỏi vặn khiến cho lưu phân không kịp phản ứng bà ta chỉ ngây người ôm một bên mặt bị đánh gương mặt vì lớp trang điểm bị méo mó mà xấu xí không nói nên lời cô là nữ nữ một chút tự tôn cuối cùng của trầm khai dường như cũng không còn ông ta nhìn tôi nhạc toàn thân như bị xét đánh chỉ trong nháy mắt giống như đã già đi mười tuổi tôi nhạc quay đầu nhìn về phía trầm khai vẻ mặt hờ hững không có sự oán giận như nữ diễn viên trong phim truyền hình nhìn thấy người cha đã phản bội mẹ mình bởi vì trong cuộc đời này của cô vốn không có một chút ký ức về người đàn ông này mà mẹ cô cũng là một người phụ nữ thông minh chưa bao giờ nói với con gái rằng bà đã bị ông ta vứt bỏ cũng không vì lý do gì mà bà phải nói như thế mẹ chỉ dạy cô làm thế nào để sống thật tốt đối với người đàn ông này mà nói cuộc sống hiện tại đã là một dạng báo ứng vì tiền tài mà vứt bỏ vợ con kết quả mỗi ngày sống mà không có lòng tự tôn bên cạnh còn có một người phụ nữ như vậy ông ta đã ở trong hoàn cảnh này cô còn muốn thế nào nữa dù sao đối với cô người này cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi tôi nhạc n g h y sở thật sự không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như phim thế này anh nhìn tôi nhạc đang đứng im lặng nhớ tới tính cách nhanh nhẹn thường ngày của cô và cả những nữ chính tính cách kiên định dưới ngòi bút của cô anh không khỏi cảm thấy đau lòng chỉ là chuyện này không có chỗ cho anh nhúng tay vào cô là con gái của t ô nguyễn tú lưu phân phản ứng lại ánh mắt nhìn t ô nhạc đã tràn đầy thù hận nhớ tới vừa rồi ai đã cho mình một cái tát bà ta mất lý trí mà nhào tới một cái tát còn chưa vung lên t ô nhạc đã rơi vào một vòng tay ấm áp còn lưu phân cũng bị trầm khai đẩy ngã trên mặt đất bà thôi đi có được không Trầm khai nhìn lưu phân còn đang quỳ dạp trên mặt đất nếu bà còn tiếp tục làm loạn chúng ta lập tức ly hôn ông muốn ly hôn với tôi lưu phân như một quả bóng xỉ hơi nhìn trầm khai bây giờ ông lại nói muốn ly hôn với tôi trầm khai quay đầu nhìn tôi nhạc được ngụy sở bảo vệ trong lòng im lặng không nói gì vừa rồi khi lưu phân giơ tay lên định đánh chính tôi nhạc còn chưa kịp phản ứng thật không ngờ rơi trên người mình không phải một cái tát mà là một lồng ngực rộng rãi ấm áp mùi hương vô cùng thuần khiết còn mang theo hương tranh phẳng phất khiến cô thoải mái nói không nên lời trần húc không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên biến thành thế này anh nhìn ngụy sở một chút r ồ i lại nhìn lưu phân ở bên cạnh ấn vào đường điện thoại nội tuyến gọi bảo vệ nữ nữ trầm khai chưa từng nghĩ rằng khi đứng trước mặt con gái ruột của mình ông nhất thời không biết nói gì đành phải ngập ngừng nói những năm gần đây con sống có tốt không nghĩ tới dáng vẻ cử chỉ của tôi nhạc hôm nay cô còn đại diện cho bách sinh tới bàn chuyện hợp tác với kim sở và cả vẻ che chở của ngụy sở đối với cô trầm khai dần dần hiểu ra trong lòng con gái ông là một đứa trẻ có tiền đồ việc này không liên quan tới ông tôi nhạc hờ hững mở miệng ông trầm về phần nuôi dưỡng ông không hề có bất cứ trách nhiệm nào vì vậy ngoại trừ chúng ta là bố con trên sinh lý cho dù trên phương diện pháp luật tôi cũng không cần gọi ông là bố mặt khác sau này nhờ ông và vợ ông không nên dùng từ ngữ để vũ nhục mẹ tôi nếu không tôi sẽ khởi tố các người tội phỉ báng tôi nghĩ tôi sẽ không thua vụ kiện này trên tòa nói xong tôi nhạc xanh người nhìn về phía nghị sử anh giúp em đưa cho ông trầm đây mười vạn tệ ngay sau đó cô lại quay đầu nhìn về phía trầm khai khi tôi vừa ra đời ông đã ra ngoài làm ăn sau đó không lâu lại ly hôn với mẹ tôi trong lúc đó ông có gửi về nhà một nghìn tệ số tiền này coi như tiền sữa bột cho tôi khi đó vật giá không giống bây giờ hiện giờ tôi gửi lại ông mười vạn tệ cho dù tính toán thế nào cũng không coi là thiệt thòi cho ông ngụy sử gật đầu với trần húc một cái trần húc lập tức lấy ra một chi phiếu mười vạn tệ đưa cho tôi nhạc tôi nhạc dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ chi phiếu nhét vào tay trầm khai từ nay chúng ta không còn nợ nần nhau thứ gì nữa trầm khai nhìn tờ chi phiếu mười vạn gương mặt đỏ bừng nhưng không nói gì phản bác ngụy sở nắm lấy vai tôi nhạc vẻ mặt bình tĩnh nói tổng giám đốc trầm kim sở chúng tôi sẽ không hợp tác với ông chủ như ông mời ông đi tìm người khác tôi nhạc không thèm liếc mắt nhìn trầm khai quay người bước về phía phòng làm việc của ngụy sở ngụy sở thấy vậy liền đi theo để lại trần húc thu dọn toàn cuộc nghĩ tới những loại cực khổ mà mẹ con tôi nhạc đã phải trải qua trần húc nhìn trầm khai một cách khinh thường t h ù n g thẳng nói tổng giám đốc trầm và phu nhân của ngài mau trở về đi một người cha như ngài thật sự để vãn bối chúng tôi xem đủ rồi vẻ mặt trầm khai lại càng khó xử nhưng ngoại trừ nghe theo cũng không còn biện pháp nào khác ông ta nhìn cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đang đóng chặt thấp giọng nói là tôi có lỗi với mẹ con bọn họ nói xong ông ta trả lại mười vạn tệ cho trần húc trần húc không nhận mà nói nếu tổng giám đốc trầm không cần mười vạn tệ này có thể ném vào thùng rác tuy tô tiểu thư cũng không dư giả nhưng mười vạn tệ này vẫn có thể tự làm ra cho dù tô tiểu thư cũng không có mười vạn tệ này trong mắt tổng giám đốc của chúng tôi số tiền này cũng không đáng là gì chúng tôi đã xuất ra ngoài sẽ không nhận lại những người bình thường càng nhã nhặn đôi khi nói lại càng khó nghe trần húc chính là một người như thế anh nhìn sắc mặt trầm khai hết đỏ lại trắng hết trắng lại hồng cũng chỉ ung dung đẩy kính mắt lên mũi trầm khai buồn bã cúi đầu xoay người đi về phía thang máy bóng lưng thoạt nhìn có vẻ rất cô đơn mệt mỏi trần húc hạ tầm mắt cười nhạt nếu sớm biết sẽ thế này nếu ă m đó không b i đại ca có thể nhân cơ hội này để tăng tốc kéo gần khoảng cách với tôi nhạc thì cũng là một chuyện tốt chỉ là có một người cha như vậy tuổi thơ của tôi nhạc cũng coi như bất hạnh